Hello, xin chào tất cả các quý đồ hủ, chào mừng các đồ hủ đã quay trở lại với kênh Bach Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bach xin gửi đến các đồ tập 16 của bộ truyện Kỳ, vừa thành tiếng thần con cháu đo cầu ta sức sân của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bach Audio. À, thì Bach xin nhắc lại ở cuối tập trước một tí, đó chính là Khương Tử Hàng cùng với Diệp Giác đã bị Khương Trật Sinh giứt sở Tử Hàng này nếu như nó không bất yếu à hút công lực của cha nó Thì có thể là Khương Trường Sinh còn để cho nó sống lâu thêm một chút nữa. Nhưng mà bởi vì tình huống bắt buộc quá cho nên thôi cũng giết bà nó đi. Rồi thì bây giờ Khương Thứ Ngọc đã đăng cơ là hoàng đế rồi. Lấy niên hiệu là Càng Vũ. À, còn về phía của đại thừa Long Lâu thì lúc này bọn họ đang dùng cái môn tà công gì của bọn họ giống như là hấp tinh đại pháp đó. Đi hút công lực của người khác. Mà là có hơn 30 mấy vị đi hút công lực ha tàn sát hết mười mấy cái đại môn đại phái rồi. Thì à, dự định là bọn họ sẽ có ba mươi mấy vị thần tâm cảnh, với cái thằng à, lâu chủ thì bất nghĩ là chắc à, kim thần cảnh hay gì đó. Đang chuẩn bị toàn lực để mà tiến đến kinh thành để siêu chiến với Khương Thự Sinh. Thì à, chắc chắn sau cái lần này nó Khương Thường Sinh sẽ được à, một cái mớ thử sinh tồn chứ gì. Rồi, vậy thì à, tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 16 của bộ truyện dài kỳ vừa thanh tiếng thần Con cháu đã cầu ta Sức sơ Bên trong ngựa thư phòng Khương Tử Ngọc nằm tựa vào bên trên lông ỉ Lật xem tấu chương ở trong tay lộ ra có chút lời nhá Trần Lễ lúc này đi tới chấp tài hành lễ nói Ờ bấm bệ hạ hộ bộ trưởng thư Để cho thằng tới đề nghị Bệ hạ mặc dù thương cảm bệ tính Nhưng mà chính sách bằng bố quá mức nhân từ Nhất là đấu với thương nhân Quá mức là tha thứ rồi Tiếp tục như vậy Bệ tính giàu có Thương nhân thì lại có tiền Nhưng mà quốc khố ngày càng eo hẹp Cái này sẽ bất lợi cho đại kết tương lai của bệ hạ nha Khương Tử Ngọc hoàn toàn thất vọng Ờ Trầm có cái đại ký gì hay sao trần lại sững sờ, đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Hắn mặc dù tính cách cương trực, nhưng tốt xấu gì cũng đã sống hơn 60 tuổi rồi, cũng là biết có mấy lời không thể ở trước mặt nói ra. Khương Tử Ngọc lúc này buông xuống tấu chương ở trong tay cầm bút phê một cái, sau đó lại cầm một cái bản tấu chương khác để tiếp tục nhìn. Trần Tư tướng nà, nói với ở phía dưới, ít để dò xét ý nghĩ của trẫm đi, ngươi cũng nên nhận biết một chút, trẫm chính là quân chủ của một nước. Nếu như người người đều có thể nhìn trúng suy nghĩ của Trầm, về cái dạng này thì đại cảnh chẳng phải sẽ là thủng trong ngàn lỗ hay sao? Ngươi cùng với bọn hắn khác biệt, ngươi chính là hảo hữu của sư phụ Trầm, lại đối với Trầm của đại công. Trầm chắc chắn tính nhiệm ngươi rồi, nhưng ngươi cũng không nên bị làm đau cho người khác chứ. Hộ bộ thương thứ vì sao không trực tiếp cùng Trầm nói chuyện, nhất định phải để ngươi đưa lời gì hả? Khương Tử Ngọc liếc mắt nhìn Trần Lệ một cái, Cái nhìn này để cho Trần Lễ có chút khối quản. Hắn phản phất thấy được cảnh vào tổ Khương Uyên. Khương Tử Ngọc lúc này ý vị trăm trường nói. Thân phận sở nhân của Trần Gia chính là vết bẩn lớn nhất. Cẩn thận bị người ta mua hại đó. Trần Lễ lúc này mồ hôi lạnh đổ rồng rồng. Khương Tử Ngọc khép lại tấu chương ở trong tay cười nói. Hey, thôi đi, xem ở bên trên quan hệ của ngươi cùng với Trấm. Trấm liền không dối gạt ngươi nữa. Ngươi cũng đừng có triền đi ra ngoài nha. Ê, nếu là có người thứ ba biết được Trầm liền phải bất đắc dĩ chém đầu của người rồi Trầm sẽ dĩ làm như thế Cũng không phải là tất cả đều là nhân từ đâu Quốc khố eo hẹp Trầm cũng biết vậy, đâu có bị đuối Nhưng cảnh triều vừa trải qua hơn 20 năm chiến loạn Bách phế đại hương Nếu là hướng bách tính tăng lớn thế má nữa Tất nhiên sự dẫn tới anh không tốt rồi Trầm còn cần bách tính cùng Trầm một lòng Cho nên Trầm cũng đối với thương nhân Mà hơi nới lỏng một chút Thương nhân linh hoạt Lại tới gần bách tính Đợi khi thương nhân giàu có lên Chắc chắn là cùng bách tính sinh ra ngăn cách Bạch tính thế tất sẽ ghen ghét bọn hắn Để lúc đó trọng có thể tì ý Tìm lý do để mà xử trí bọn hắn rồi Quốc khố lại giàu có Dân tâm càng hứng về trọng Cái này hát không phải là vi diệu hay sao Trần Lễ lúc này kinh ngạc Nhìn về phía của Khương Tử Ngọc Không nghĩ tới Khương Tử Ngọc tuổi còn trẻ Lại có ý tưởng tốt như vậy Khương Tử Ngọc lúc này Lại cười nói tiếp Mục tiêu của trầm không chỉ là bên trong đại cảnh đâu. Thật thừa tướng nè, nhìn cho thật kỹ đi. Cũng nhiều nhiều, nhìn chầm chầm Trần Gia một chút. Để cho Trần Gia ít lôi cáo sợi nhân. Gần đây, Trần Gia có chút phiêu phiêu phê cần rồi đó. Trần Lễ liền vội vàng không lưng nói. Trần ghi nhớ. Hắn hiểu được, Khương Tư Ngọc là đang tại cảnh cáo chính mình. Sau khi Trần Lễ thối lui, Dương Trịch cũng tới. Đối mặt với gia gia của Hoàng hậu. Khương Tử Ngọc không khích khí chút nào, đem dụng ý quyết sách của chính mình đồng dạng nói cho Dương Triệt Nga, sau đó lại tiến hành cảnh cấu. dương giám mặc dù không có lời kéo sợ nhân, nhưng mà quân quyền thâu tóm nên hơi bị thật chặt à. đã cho Duyên trượt trời đi, một cái tên Tiểu Thái Giám đi tế đem cho hắn một chút điểm tâm. Khương Tử Ngọc lại hỏi, trượt sinh thiên sư đối với khẩu vị ở trong cung cảm giác như thế nào Tiểu Thái Giám hồi đáp. Ở gần đây lão nhân gia ông ta ăn đây có chút ít ra thì thậm chí còn phân cho phân cho cái con yêu Lan cái ăn nữa Khương Tử Ngọc lại nói dị liền đói một cái đầu biếp khác đi truyền lên xuống để cho ngựa trù phụ trách điện tâm trở về vương phủ nói với hoàng hậu nương nương một lần nữa hỗ trợ lựa chọn một vị ngựa trù khác à tiểu thế giấm lĩnh mạnh vội vàng lô đa Khương Tử Ngọc lúc này cũng đứng dị đi vào trước bệ cửa sổ hắn nhìn trời xanh mày kiếm nhếu chặt Ở trong mắt vẫn còn vẻ sầu lo. Hắn không sợ tâm tư của cái đám bá quan văn võ, nhưng mà đợi thời Long lâu một ngày chưa trợ chuyện, hắn tỷ trung vẫn còn lo lắng. Tháng 10 có một tin tức chấn động truyền đến. Thương Túc phái xếp trong mười top đầu của Võ Lâm Đại cảnh, toàn bộ bị đào Cả nhà hơn 2000 đệ tử đều bị hút khô công lực, bị chết rất là thảm. Án này kinh động tới toàn bộ giang hồ, tin tức cũng truyền đến kinh thành. Bạch y vệ chịu mệnh lệnh của Hoàng đế tự mình Đến tiến hành điều tra Đại thừa lông lâu lần này muốn tới thật rồi sắc mặt của Lý Công Công nghiêm túc nói Đại thừa long lâu lần này ra tay Khiến cho hắn được thấy sợ hãi Hương trực sinh lại bình để nói Tới thì tới đi Liễu vô nhân ở bên cạnh tỉnh tòa liện công Cũng không nhịn được tò mò mà hỏi Đại thừa lông lâu là cái gì gì Lăng tiêu cũng theo đó mà mở mắt Hắn mặc dù đã bước vào linh thức cảnh Nhưng trong ngày thường vẫn sẽ Đến cái phương đình viện này liên câu Khương trường sinh lúc này cười nói Là một nhánh môn phái Mù toan thay đổi càng khôn mà thôi Hắn nhìn về phía Lý Công Công lại nói Người lùi xuống trước đi Lý Công Công gật đầu quay người đời đi Bạch Kỳ lúc này mới đi đến Trước mặt của Khương trường sinh thấp giọng nói Đạo trưởng à Đại thừa long lâu này không thể khinh thường Cái môn tuyệt học hút công lực của người khác Ta cũng đã từng nghe nói qua Chính là Chu Thiên Thần Công. Nghe nói là từ bên trong Hiển Thánh Động Thiên. Trong truyền thiết tu tập tới đó. Ủa? Hiển Thánh Động Thiên? Khương trự sinh không nghĩ tới Bạch Kỳ còn biết được thế lực này. Không khỏi hỏi. Người đó với Hiển Thánh Động Thiên này hiểu bao nhiêu vậy? Liễu Vô Nhân cùng với Lăng Tiêu cũng là nghiêng tai lắng nghe. Rất là tò mò. Bạch Kỳ thì nằm rạp trên mặt đất. Bắt được dĩ nói. Ta chỗ nào hiểu chứ. Chẳng qua là nghe nói hả? Nghe nói Hiển Thánh Động thiên Chính là võ đạo thánh địa của nhân tộc các người Liền thập đại triều thông Đều không dám triêu chọc đâu Khương Trường Sinh tức giận nói Lăn đi chỗ khác ở đây nó nhẩm làm cái gì Bạch Kỳ nhìn chầm chầm Đếm tập ở trên bàn hỏi à, Ta có thể Khương Trường Sinh thận tay cầm lên một miếng bánh ngọt Ném về phía cô địa linh thụ Bạch Kỳ thả người nhảy lên trên không trung tiếp được Sau đó thì nằm xuống liếm ăn Không nỡ bỏ sót một miếng Ngon thiệt là ngon Đáng tiếc ít quá trời ít rồi Không biết có dịp nào để giàu hoàng cung, trộm lấy một ít không nữa? Bạch Kỳ lặng yên suy nghĩ đến, bây giờ sinh hoạt để cho nó rất hài lòng. Dựa vào để linh thụ yêu lực của nó đang không ngực tăng trưởng. Còn có Khương Trường Sinh bảo đảm cho nó an toàn, tình cờ còn có mỹ vị như thế, nó đều không có muốn đi. Đương nhiên, nó cũng không có để cho Khương Trường Sinh nuôi không. Tình cờ có võ lâm nhân sĩ đến đây gây rối, nó được sẽ âm thầm ra tay. Dù sao, nó cũng là yêu vật có thể so với thật tâm cảnh. Đổi thành võ giả, cái kia chính là nhân vật cấp bậc thông sư rồi Mà Khương Trực Sinh thì lúc này đang điều tra giá trị hương quả của chính mình Trước mắt giá trị hương quả đó là 11.702 Hắn lưỡng lự là muốn hay không Suy tính một thoáng, đại thừa Long Lâu trước mắt thực lực như thế nào Dù sao vật đổi sao dày, đại thừa Long Lâu cũng đang thay đổi mạnh Thử một chút Ta có thể hay không dễ dàng trấn áp toàn bộ đại thừa Long Lâu Cần tiêu hao 2000 giá trị hơn quả có tiếp tục hay không? Hả? Gấp bội rồi. Bớt quá cũng không tính là quá mạnh. Khương Trường Sinh trực tiếp lựa chọn là không, không cần thiết là tính toán. Nếu như là vượt qua 5000 giá trị hơn quả, hắn cũng còn có thể vững vàng để mà đập một cái như đập rồi. Đại thừa Long Lâu đang thay đổi từng ngày mạnh hơn, hắn cũng đâu có nhàn rỗi, chỉ là linh lực của hắn thôi đã tăng cường so với trước không chỉ là gấp bội. Từ sau khi đại thừa Long lâu độ sát hơn 2000 vị võ giả, lòng người giang hồ đều bàn hoàng, liền ngay cả phần thiên các trước đó không ai bị nói cũng là yên tĩnh, mặc dù có bài đi để về điều tra cũng không có cách nào truy xét đến hung phạm là ai. Mà đúng vào lúc này, tin báo của đại thừa Long lâu trong giang hồ được truyền ra. Thánh địa Ngàn năm cầm giữ sự thay đổi của vương triều, đệ tử là Tông sư trưởng lão là thần nhân, mà lâu chủ càng là thần công cái thế. Đối lại tin tức truyền đến Không có người nào biết được là do ai truyền ra, toàn bộ võ lâm đều chấn động, đều cảm thấy rất là khoa trương, không hợp thối thường. Trên đời này, tại sao lại có tông môn võ đậu hơn ngàn năm chứ? Mà Hoàng Nguyên làm sao có thể bị môn phái võ đậu chữ không đẹp Kinh thành, trên Kim Loan Điện, Khương Tử Ngọc người mặt lông bầu nhìn hầm hầm văn võ ca triều trầm giọng nói Còn không có tra được sao, các ngươi đều là phế giật hả? Cái lời đồng đại trên giang hồ đã truyền đến trong tay của Bách Tính Cái này đối với Hoàng Quyền là cực kỳ bất lệ Rất dễ dàng giảm xuống địa vị của Hoàng Quyền Tại trong lọc của Bách Tính Văn võ cả triều lặng như tờ Đột nhiên có một tên tướng quân mở miệng hỏi Sự tồn tại của đại trường lông lâu là thật hay sao? lại vừa nói ra Những hạ thần khác cũng đều nhìn về phía khương tử học Dương trệt khẽ nói Dù cho là thật đi nữa Không phải liền nói rõ, đại thừa Long Lâu không làm gì được bởi hạ hay sao? Hắn để cho không ít đại thần cảm thấy có lý. Ở sau lưng của hoàng đế, có chỗ dựa là trường sinh tiên sư, cái này đã không phải là bí mật. Đây chính là thần thội Võ Lâm à. Khương tử Ngọc bình tĩnh nói. Không sai, cái này là thật. Tiên Hoàng cùng với thái tử ngày xưa, chính là được đại thừa Long Lâu nâng đỡ. Thái tử liền bị đại thừa Long Lâu đều mê hoặc ám sức tiên Hoàng. Mong muốn nghe theo sự phân phố của Đ đạii Long lâu để mà phục sở tất cả mọi người đều động dung phục sở tiênên hoàng đã từng đưa ra cái ý kiến hoàng đường này mặc dù cuối cùng là bị ấn xuống nhưng bọn hắn nhiều ít đã từng nghe nói thân là hạ thần của đại cảnh bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng được cái việc phục sở bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm hơn tử Ngọc sau khi thấy vẻ mặt của quần thần biến hóa lại tiếp tục đó Đại thừa Long Lâu đây là tại tuyên chứng, nếu là bọn hắn muốn chứng, về thì trắm, liền đợi bọn hắn đến. Nhưng trước tiên, cái đám chuột nhắc vì đại thừa Long Lâu này rãi tin tức ra ngoài, đều không thể bỏ qua. Hắn bắt đầu hạ lệnh để cho quần thần tăng lớn cường độ điều tra. Mà cùng lúc đó, Khương Trường Sinh cũng thông qua Lý Công Công biết được việc này. Khương Trường Sinh nhớ mày, không rõ đại thừa Long Lâu vì sao làm như thế, nghĩ là muốn nhục nhã Khương gia hay sao. Lý Công Công lúc này thấp giọng nói, Ở theo lão nội si đón Đã ở lâu lâu Muốn làm cho người trong quan chiến Nếu như bọn hắn thắng Bọn hắn sẽ đem nhất cử trưởng khóc cảnh triều Hương dạy thiên hạ Hiện ra sự mạnh mẽ của chính mình Nhưng nếu như bọn hắn bại Nhìn như là tăng lên uy phong của ngài Nhưng cũng là tại vì ngài gây thù hằng Theo ta được biết Những lời đồn đái này Đã hướng những vương trường xung quanh triển đi rồi Khương trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Một chiêu này thật sự là tàn nhắn à. Nếu là những triều tông khác biết được Khương Trường Sinh có thể tùy tiện trấn áp đại thường lâu lâu, thế tất sẽ đề phòng hắn, thậm chí là sẽ liên minh với nhau. Khương Trường Sinh cũng là không hẳn, những triều tông khác không có lỗ mãn như vậy đâu. Chỉ cần Khương Trường Sinh không có uy hiếp được bọn hắn, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không hợp nhau tấn công. Các đại triều tông nào có dễ dàng như vậy mà đoàn kết lại cùng một chỗ chứ? Cứ động lần này của đại thừa long lâu, nhiều nhất liền là chôn xuống nhân quả mà thôi. Kim Thân Cảnh đối với Triều Tông mà nói đều là truyền thiết rồi, huống chi là cả khôn cảnh. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, chính mình là vẫn phải càng thêm nỗ lực để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những cái đang dược tu luyện ở bên trong thiên vật đăng phủ cũng phải nhanh chóng luyện chế mới được. Hắn chuẩn bị để cho Hoàng đế giúp mình sưu tập dược liệu. Đan dược tu tiên chỉ có một mình Khương Trường Sinh có thể dùng, hắn cũng không sợ bị phát hiện cái gì. Tí như là Tăng Linh Đan trừ hắn ra Cũng chỉ có yêu thú thân thể mạnh mẽ Mới có thể cắn nuốt Khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn tu tiên Tài nguyên tu tiên tương đương Để cho hắn độc hưởng Đây cũng là ưu thế hắn luận Nghĩ mình mạnh hơn võ đạo À tiếp tục nhìn chầm chầm Có bất kỳ gió thổi có lai like nào thì thời tiết tìm ta nha Khương Trực Sinh gật đầu nói Lý Công Công không lên hành lễ Quay người rồi đi Khương Trực Sinh đột nhiên cảm thấy Có Lý Công Công thật là tốt Mình quả thật nên bồi dưỡng thế lực về phương diện tình báo rồi, không thể chỉ tối ngày cấm đạo tu luyện, cũng nên biết được chuyện thiên hạ, khả năng sống đời phong những mối nguy hiểm không biết mới được. Lên theo lý công công mà bắt đầu đi, nhiều đời xuống, mấy trăm năm sau chắc chắn là trải rộng khắp thiên hạ rồi. Khương Trực Sinh bắt đầu miên man bất định. Mà lúc này về phía của đại thừa Long lâu, bọn họ thả ra tin tức ngày càng nhiều, cuối cùng thể hiện ra dã tâm của mình, đại thừa Long lâu sẽ buông xuống kinh thành. Để cho võ lâm đại cảnh nhìn một cái sự mạnh mẽ của Thánh đường ngàn năm. Lại thêm người hữu tâm kích động, càng ngày càng nhiều võ lâm cao thủ bắt đầu hướng kinh thành mà tiến đến. Thánh đường ngàn năm, chiến võ lâm thần thoại là cuộc chiến của thần nhân. Đủ loại mãnh lấy điên cuồng truyền khắp giang hồ, liền ngay cả những võ giả ở các vương triều lân cận cũng theo đó mà đến. Dần dần tới các đệ tử của Long Khởi Quang cũng là hiểu biết việc này. Bọn hắn cũng bị sức mạnh của đại thượng Long Lâu làm cho rung động thật sâu, nhưng mà bọn hắn cũng không hoảng, bọn hắn tin tưởng Khương Trường Sinh, đạo trưởng mới là thiên hạ đệ nhất. Thời gian trôi qua cực nhanh, Càng Vũ năm thứ hai, cấm quân của Kinh Thành lúc này đã tăng cực quân bị, binh lực tăng trưởng đến hơn 20 vạn, Tứ phương thành môn đều có cấm quân giữ nghiêm. Võ giả lui tới nội thành càng ngày càng nhiều, đi đầy đường đều có thể thấy được người tập võ. Bởi vì Kinh Thành không có cấm bình khí Cho nên chỗ bỏ giả Cùng với bó tính còn thật tốt để mà phân biệt Trung tầng tháng 2 Khương Đường Sinh đang ở bên trong Đình viện để mà luyện đao Hắn để cho Khương Tử Ngọc Mệnh chuyên gia chế tạo ra một cái ngụm đầy đỉnh Y phong lẫm liệt Có thể tiếp nhận nhiệt độ càng cao hơn Bạch Kỳ lúc này ghéo vào bên chân Của Khương Đường Sinh Càng không ngừ thè cái lưỡi ra Cùng với chó là một dặn Đã sắp nhịn không được nữa rồi Linh hương trong dược đỉnh làm cho nó điên cồn. nhưng mà Khương Trực Sinh ở bên cạnh nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Trực Sinh lúc này liếc mắt lườm nó một cái nói: "Muốn ăn sao?" Bạch Kỳ lưu mãn gật đầu, mắt sói tỏ ra ánh sáng. "Khó mà được nha, cái loại đan dược này cực kỳ trân quý ạ." À... Khương Trực Sinh lắc đầu nói, Bạch Kỳ gấp rút cắn răng nói: "Đạo trưởng nè, chỉ cần ngài có thể ban thưởng đan dược này cho ta, ta có thể biến ảo thành nữ tử nà, ngài muốn cái bổ dáng gì?" Dán người gì đều được Muốn mấy cái hành gì biến thái kia kia Khương trường sinh nghe vậy Thì một mặt phẫn quất tức giận nói Hồ ngôn lộ ngữ cái gì Coi ta là hạng người gì vậy Cái đàn này không thể thích lộ ra bên ngoài Người nếu như là muốn phục dụng Chỉ có thể trực để quỳ thận ta thôi Bạch Kỳ lúc này vô vàng nói Bạch Kỳ Nguyễn Bái đạo trưởng làm chủ Vĩnh thế phục thị đạo trưởng Nó cả đời truy cầu cũng không nhiều Đó chính là sống tiếp Trở nên mạnh hơn Tại bên cạnh của Khương Trực Sinh Vừa vặn có thể thực hiện rồi Nó cũng không có người nhà để mà lo lắng Bởi vì đã sớm bị võ giả của Đông Long Vương Triều Giết sạch rồi Khương trường Sinh lúc này cười nói Hây vậy ta đây cũng miễn cưỡng Cố mà nhận lý như vậy Ngoài miệng thì nói vậy thôi Nhưng mà trong lòng vừa vặn chính là đem Bạch Kỳ này để mà thử đang Bạch Long tốt xấu gì Cũng là do hắn nuôi lớn Một phần vạn ăn chết cũng là không tốt Bạch Kỳ liền không giống nhau Chết thì nổ lẩu Trong đỉnh lúc này có 3 viên thuốc, Khương Trường Sinh vừa dùng linh lực để mà tạo hình. Tiếp xuống chính là hóa học chế biến. Tăng trưởng tốc độ linh khí vào bên trong đang dược, cần thêm mấy ngày thời gian. Đang này còn chưa thể dùng được nha, ngươi thể cảm nhận được mức độ đậm đặc của thiên địa linh khí bên trong nó. Nếu như ngươi cứng ép dùng, chắc chắn yêu lực chạy tắn loạn bầu thể mà chết đó. Khương Trường Sinh căn nhận nói. Bạch Kỳ cũng gật đầu nói. Chủ như, nô thì biết rồi. Khương Trường Sinh bất đức dĩ nói Hà tất tự xưng là nô tỳ chứ? Bạch kỳ lại cười nói à, Nô tỳ thấy nữ tử nhân tộc Lúc đối mặt với chủ nhân nhà mình Liền là tự xưng như thế mà Ở giữa người và ta không cần như thế đâu Sau này cứ tiếp tục gọi ta là đạo trưởng được rồi À, nô tỷ biết rồi Khương trực sinh cảm thấy nghẹn họng Tiếp đang muốn nói cái gì Đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng cửa thành Bắc Mặt của hiếp lại Đến rồi Bạch kỳ thì không có nghe ra được Khương trực sinh đáp lại Không khỏi ngấn đầu Chú ý tới ánh mắt của hắn, tiếp theo cũng nhìn lại, cũng không có phát hiện bất kỳ cái dị thường nào. Nó lại hỏi, Đạo trưởng, làm sao vậy? Khương trường sinh cười nói, kẻ muốn chết rút cuộc cũng đã đến rồi. Chân trời phương xa bỗng nhiên vọt tới mây đen cuồn cuộn, tựa như là một cái tấm mặn màu đen cuốn tới cực kỳ là đè nén. Bạch kỳ nghe xong lập tức khẩn trương, lòng sối đều dựng đứng, nó nuốt nước miếng một cái nói, Đại thưa Long lâu hả? tồn tại được cho là cường thế bên trong thập phương triều tông. Nô thì không rõ, đại thừa Long lâu rút cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nếu là một phương triều tông dốc toàn bộ lực lượng, cái kia thấy tất rất là khủng bố. Nô thì sống trăm năm, cũng chưa từng có gặp qua. Chủ nhân nè, nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan á. Cương trưởng sinh gật đầu, sau đó đem tầm mắt một lần nữa, đặt ở bên trên dược đỉnh. Sau thời gian một nén nhăn, máy đen bao trầm cả vùng trời của Kinh Thành. vào lúc giữa trưa Lại có một cái loại dấu hiệu Màn đêm sắp tới Bạch tỉnh võ giả cống quân trong nội thành Đều chú ý tới thiên tượng dị thờ Âm âm Một đạo sấm xét xuất hiện giữa trời quang Đinh tay nhất ốc Do đến không ít người khẽ run rẩy Mày đèn hóa thành lội vân sấm xét vang dội Một cái cổ uy áp khó mà miêu tả bao phủ kinh thành Càng ngày càng nhiều quyền quý Bạch tỉnh đi ra cửa lớn Ngớn vọng bầu trời Hàng đế Khương Tử Ngọc cũng là như thế Khương Tử Ngọc lúc này đứng tại trước kim Loan điện, ngấn đầu nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc, lỏng bỏng nói. Trung Huy là tới rồi sao? Hoa kiếm tâm xuất hiện tại bên cạnh của hắn nói khẽ. Hắn để cho người đừng đi ra, liền đỡ ở trong cung nhìn xem là được, giao tất cả để một mình hắn xử lý. Khương Tử Ngọc gật đầu, thấy muốn phía có người, hắn cũng không tiện xưng hô Hoa kiếm tâm là đường, không thể không thấp giọng hỏi. Người nói hắn có thể an toàn độ qua cái trận kiếp nạn này không? Hắn cũng biết, lời đồng đại trên giang hồ. Đại thừa Long lâu muốn toàn thể sức động, buộc xuống kinh thành, hướng thế gian hiện ra sự mạnh mẽ của ngàn năm triệu tông. hai kiếm tâm mang theo mặt nạ, để cho người ta nhìn thấy không rõ ánh mắt của nàng. Nhưng ánh mắt của nàng hết sức kiên định nói, tin tưởng hắn đi, hắn là người lợi hại nhất trên đời này. Đúng vào lúc này, Lôi văn ở trên trời bỗng nhiên bị sông mở Lần lượt từng bóng người hạ xuống Từng cái thân quấn kịnh phong Tựa như là vòi rồng quấn quanh thân vậy Trang duyên hùng vĩ khí thế khủng bố Hồi tụ vào một chỗ Khiến cho lòng người toàn thành đều cảm thấy buồn bực Đây chính là thần nhân Không ít người tận mắt lúc trước Thấy một trận đánh như Khư Trường Sinh Cùng với tiệc tâm thần tăng Đều là động dung Cái cổ áp bức này Cảm giác cùng với tiệc tâm thần tăng ngày xưa Là một giọng Khiến cho người ta nhìn mà sợ Chỉ có thần nhân mới có thể lăn không Một, hai Ba hai. Khương Tử Ngọc thoáng điểm một cái vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi 32 tôn thần nhân Những thần nhân này ăn mặc văn long áo bầu tím Xem xét liền biết Là đến từ cùng một cái cổ thế lực Tất cả đều già nua Bên trong kình phong quanh thân Sàng lẫn huy khí Trên cao nhìn xuống hướng về phía kinh thành Ánh mắt lẫm liệt Hôm nay, đại thừa Long Lô sẽ chiến với thần thoại võ lâm hiện thời của đại cảnh. Các người nhìn cho kỹ, thị giới võ đạo trần chính lần thứ nhất tại trước mặt của các người bài ra. Một đạo thanh âm uy nghiêm, vang vọng khắp bầu trời, quanh quẩn trong kinh thành thật lâu không có tiêu thắng. Nội thành, bên trong một cái định viện, Tứ Hải Thánh Hiền ngửa đầu, lẩm bẩm nói. Ây da, mấy cái lão già quả bất tử này lấy cái chết mà chiến sao, xem ra thật sự là ông quyết tâm quyết tử rồi. Chà chà, tiếu tử trường sinh kêu nguy hiểm rồi. Khương trường sinh nghe nói như thế, đột nhiên cảm thấy, đại thừa Long Lâu này, rất có võ đức à, cũng không có tập kích bất ngờ kinh thành, mà là Quang minh chính đại buông xuống, chỉ nhằm vào một mình hắn. Bất quả nghĩ lại cũng là như thường, đại thừa Long Lâu, mục đích lần này tới giết hắn cũng không phải là bảo thù, Mà là trưởng không đại cảnh Như thế nào lại đi đồ sát con dân của mình ha Khư trực sinh lúc này đứng dậy Hắn bắt đầu chuyển động gân cốt Tập bài thí dục buổi sáng để bày tỏ tôn trọng của mình Mà Bạch Kỳ lúc này Bị 32 tôn thần nhân dọa cho đến run rẩy Quyếu dụng lắm rồi Nó chưa bao giờ thấy qua Một cái thế trận như vậy Muốn nhắc nhở Khư trực sinh Nhưng cũng không biết nên nói cái gì Mấy người vong trần hoang siêng lăng tiêu bình an Cũng là dùng dập nhập viện Gặp Khương Trường Sinh lại hiếm thấy có chuyển động gần cốt như thế, không biết là đang tập cái giống gì, bọn hắn càng căng thẳng hơn. Lần đầu thấy sư phụ làm cái động tác như vậy ạ. Sắc mặt của Hàng Sinh nghiêm túc, thấp giọng nói, những người khác cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ở trong lòng, vì Trường Sinh mà cầu nguyện. Đại thưa lâu Lâu dùng 32 vị thần nhân cảnh, cùng với bản tọa, cái tồn tại sư việc thần nhân cảnh này đến đây sự chiến, trường sinh đưa sư, còn không hiện thần chiến một trận hay sau. Cái độ thanh âm uy nghiêm kia lại lần nữa vang lên kinh thiên động địa. Vô số võ giả đều động dung, sư việc thần nhân cảnh, rốt lại là cái cảnh giới gì? Tại giữa ánh mắt nhìn sôi mối của bọn hắn, một cái tia chớp bổ ra tầng tầng lơ vân. Tại lối điện xen lẫn ở bên trong, có một tông thân ảnh chậm rãi buông Thân của hắn mặc bộ đồ màu đỏ, quần áo toan khí, đầu đội mũ tóc đế vương. Bên ngoài thân của hắn tản ra hào quang nhạt nhạt như là tiên thần hạ Phàm có uy áp như có như không lên cả thần nhân. Nếu như đối mặt với 32 tôn thần nhân, tất cả mọi người thấy thì chính là hoáng sợ. Nhưng khi đối mặt với cái vị này, không ai có thể nhấc lên nổi một thiệt chiến ý nào, chỉ có hai từ có thể hình dung, đó chính là tuyệt vọng. võ đậu, làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế chứ? Khương Tử Ngọc lúc này toàn thân run rẩy trong tay áo của hắn, hai tay đã nắm chặt, con mắt tràn đầy tơ máu. Cảnh giới võ đạo như thế, hắn thân là hoàng đế, làm sao có thể an tâm đây? Cảnh giới đã vượt qua cả cái quan ngãi thần nhân. Hết thể võ giả đều bị chấn động, nhất là võ lâm của đại cảnh. Mới trải qua thần nhân, mang tới rung động, coi là thần nhân chính là đỉnh điểm của võ đạo rồi, cực hạn của phàm nhân. Không ngờ tiêu điệu thiên lại nói phía trên thần nhân còn có cảnh giới càng cao hơn nữa. Mà hắn thậm chí là đã đi đến rồi. Ngoài thành, Ngoài rìa đường cây, có một thư sinh đang đứng, hắn đang nhẹ nhàng lai động cây hoạt trong tay, mặt miếm cười xem kịch. Nhưng mà thấy tiêu điệu thiên ra sân, nét mặt của hắn ngừng kết. À, kiêm thân cảnh mà trong truyền thuyết sao hắn lại có thể đi đến một bước này? <cười> Trách không được những năm nay không thấy hắn hiện thân à. Thư sinh tự mình lẩm bẩm, khuôn mặt anh Tấn trở nên âm trầm, trong mắt đã lộ ra ý sợ hãi. Kim thân cảnh. Cảnh giới mà thập phương triều tông tha thiết ước mơ Đây chính là cảnh giới bên trong truyền thiết Không chỉ là hắn Các triều tông khác cũng đều động võ giở đến đây xem chiến Bọn hắn ẩn mình bên trong các ngõ ngách Xa xa xem chiến đều không ngoại lệ Tất cả đều bị tiêu điệu thiên hù dọ 32 tôn thần nhân cảnh Đã đủ hùng hổ dọa người Nhưng bọn hắn có thể xem hiểu Đó là thần nhân đau hết tuổi thọ Hôm nay đấu xong liền phải chết rồi Nhưng mà tiêu điệu thiên không giống Hắn cũng không có dấu hiệu dùng trí thanh đa còn đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Một tôn cường giả kim thân cảnh, còn sống sờ sờ, thế nhưng là đáng sợ hơn 32 tôn thần nhân cảnh rất nhiều. Ờ, cái này, trừ sơ tiên sư có thể thắng hay sao trời ơi? Rất nhiều đại nhân, siêu việt thần nhân, vậy lại là cái cảnh giới gì nữa má ơi? Xong rồi, đại cảnh xong đợi rồi, trừ sơ tiên sư có mảnh hả, cũng không có khả năng địch quá nhiều cao thủ siêu việt phạm nhân như vậy á. Đánh không được, đại thừa lâu lâu có thể cầm thay đổi 13 cháu châu phương triệu, trận lực mạnh như thế, làm sao có thể địch nói đây trời ơi. Hả, Ừ vậy nếu như trường sinh tiết 7 chúng ta chẳng phải là... Hả, đừng có nói thầm bậy nè, người ta còn chưa có lấy chồng, không có muốn bị chết như vậy đâu. Trong kinh thành đồng dạng cũng đang vang lên tới nghị lần ở Mỹ, khủng hoảng đang lan tràn, khiến cho mọi người đều là sợ hãi quyếu dụng. Cho dù là quan viên, quyền cao chức trọng, do phút này cũng là cảm thấy vô lực. Thiên hạ này thì ra là thiên hạ của võ đạo à. Tiêu điệu thiên cao cao tệ thượng, vị trí càng cao hơn 32 tôn thần nhân. Nếu như 32 tôn thần nhân chính là tiên thần, quầy hắn chính là đứng đầu cho chúng thần, là tồn tại trói mắt giữa thiên địa này. Ánh mắt của hắn và 32 tôn thần nhân đều nhìn về phía của lông khởi quan, chờ đợi khương trực sinh hiện thân. Mở ngoài thành, nạn vận Phật đang trà trộn vào cái đám võ giả đang xem chiến, lúc này hắn cũng đang âm thầm cầu nguyện. Đại thừa Long Lâu đã đưa ra đội hình như thế, dù sao cũng nên bắt lại được trực sinh tiên sư giọng cái đi. Ây cha cha, dữ vậy sao? Siêu việt thần nhân à? Ngươi thật xem mình là siêu việt thần nhân à? Một đạo tiếng cười khẽ từ Long Khởi quan truyền đến vang vọng giữa đất trời. Nghe được thánh âm này, bách tính kinh thành và cả đám võ giả không hiểu là cảm thấy an lòng. Tiêu điệu thiên nghe xong thì sắc mặt biến hóa, nhìn chăm chăm về phương hứng của Long Khởi Hoa. Đó là đại thừa Long Lâu các người muốn tìm chết, ta đây liền đưa các người một đoạn đường, thận tiện nói cho thiên hạ này biết. Từ đây đại cảnh không bị Triều Trong nắm trong tay, cảnh Triều đem quốc phúc ngàn năm. Ai dám nhúng chàm hoàng quyền của Khương gia? Đó chính là hạ trăng giống đại thừa Long Lâu. Thanh âm của Khương Trường Sinh lại một lần nữa vang lên, lần này không còn là cười cợt nữa, chỉ là vô tận sát ý. Với dứt lầy, trên đỉnh núi của Long khởi quan bắn ra cường quang. Phổ chiếu thiên địa, tất cả mọi người đều bị tươi sắn rõ này làm cho chối mắt. Bọn hắn theo đó mà há to mồm ngang hỏng nhìn chân chối. Ủa, cái kìa, ơ cái kia là cái gì vậy? Một kiếm khách rung rộng nói, hai chân của hắn đều không bị khống chế nữa rung rẩy Không chỉ là hắn, các bách tính, võ giả khác ở trên đường phố cũng là giống như thế. Càng có người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, trận mắt há hút mòm. Mà nhìn về phương hướng của lòng khởi quang Chỉ thấy Trên đỉnh núi Long khởi quang bay lên một cái vần mặt trời Không sai Chính là Thái Dương Thái Dương tản ra hào quang vạn trượng Để cho Kinh Thành Đang bị lô vân chè tối khôi phục lại như ban ngày Để cho vạn vật thất sắc Lôi vân trên trời bị sôi tan Với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Chúng sinh ở trước mặt hào nhật Đều cảm giác bản thân của mình Cực kỳ là nhỏ bé Ở bên trong hoàng cung Khương Tử Ngọc cũng thấy, vô ý thức mà hát to mòm, thái giấm cùng nữ bốn phía tất cả đều là ngây người. Gương mặt của Hoa Kiếm Tâm dưới mặt nạ cũng là đang kinh ngạc đến ngay người, lẩm mẩm nói, đây lại là cái tiền học gì? Bọn hắn còn như thế, tiêu điệu thiên và 32 tôn thần nhân càng là bị hù sợ cho quýu cả dụng rồi, quýu dữ lắm quýu rồi. Bởi vì bọn hắn càng là có thể cảm nhận được khí tức của Khương Trường Sinh, vô cùng mênh mông vô bờ bến. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua Các loại công lực mạnh mẽ tới như thế Giờ khắc này Tiêu điệu thiên tự cho là mình Đã chứng được kim thân cảnh hoàn toàn thiền vọng Hoàn toàn không cách nào so sánh nổi Trong lòng của hắn gầm thét Làm sao mà có thể Cái người này đến tổ cùng là thần thánh phương nào Tự ở đâu chui ra vẹ Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải Mình bế quan chỉ hơn 10 năm Đại cảnh ở dưới trứng của mình Sao lại tót ra nhân vật như thế Mà ở bên trong Long khởi quan Nhắm đại tử cùng với rất nhiều khách hành hương đều là quỳ đạp trên đất, thân tinh kích động, nhinh thần ánh hóa thành hào nhực bay lên cao không kia. "Ứ, đại ngẩn, là tiên ngẩn kìa." Một khách hành hương nói năng lục sủng, không ngừng lặp lại hai cái chữ này. Bên trong đình viện, Trần Hoang Sinh, Tiêu Bạch Kỳ cảm thụ là rung động nhất. Cái cổ công lực mênh mông vô bờ bến kia để cho đầu óc của hắn trống rỗng. Bình An ngu dại ngô cũng là hưng phấn gầm rú lên. Còn vẫy chào Khương Trường Sinh như là đang nhìn hoa hậu. Đây là tuyệt học tu tiên, hậu nhật như lai. Chính là tuyệt học lúc Khương Trường Sinh hạ gục một nửa võ lâm mà đạt được. Một mực không có cơ hội thi triển, hôm nay liền thi triển ra để cho mọi người trốn mắt mà xem chơi. Nếu đại thừa Long Lâu mong muốn giết hắn, phải hắn sẽ thể hiện ra lực lượng để cho thập phương triều tông đều phải tiền vọng. Chỉ cần hắn đủ mạnh là sẽ đánh nát hết thể giả tàm. Khương Trường Sinh thân ở bên trong Hạo Nhật, Hạo Nhật này chính là linh lực của hắn biến hóa mà thành, đường kính đi đến gần trăm trượng, phát ra hào quang càng kéo dày đến cực xa hơn. Khi Thái Dương chói chang dâng lên cao trên đầu Long Khởi Hoa, toàn cảnh kinh thành, núi trong khu đền tu hết vào trong đáy mắt của Khương Trường Sinh. Giờ khắc này, hắn thể nghiệm được cái gì gọi là cao cao tại thượng. Mà đây chỉ mới là tu tiên thôi đó, ngày khác nếu như hắn thành tinh thần chân chính, Vậy cái cảm giác cường đại kia sẽ là như thế nào? Ánh mắt của Khương Trường Sinh nhìn về phía của Tiêu Điệu Thiên cùng với 32 cái tên thần nhân cảnh. Bọn hắn cũng không có trống Mặc dù trong ánh mắt đang ngập tuyệt vọng, nhưng bọn hắn đã có quyết tâm quyết tử rồi. Đám người Tiêu Điệu Thiên thấy không rõ tân ảnh trong hậu nhật. Khương Trường Sinh trong mắt của bọn hắn là lẫm như thế, mơ hồ như thế, mà lại khủng bố như thế. Đại trùa lông lâu, sừng sứng ngàn năm, chúng ta chịu chết, chân lông trường tồn. Tiêu đội thiên bỗng nhiên quá to, tiếng như là cây loi. 32 tôn thần nhân cũng là trăm miệng một lời lặp lại. Đại trùa lông lâu, sừng sứng ngàn năm, chúng ta chịu chết, chân lông trường tồn. Đại trùa lông lâu, đại trùa lông lâu, chân lông trường tồn. Thoàn thành là ngắt như tờ, đều là an tính nhìn một màn này. Bọn hắn cũng là bị khí phách của đại thừa Long Lâu làm cho rúng động. Đối mặt với đối thủ cường đại như thế, đại thừa Long Lâu vẫn không có yếu thế. Ngược lại là biểu lộ ra tự chí. Đây cũng là nội tình cùng với ngạo khí của thánh địa ngàn năm. Diện mạo của tiêu điệu thiên lúc này đầy dữ tận, giận dữ hát lên. Giết! Yeah! Hắn đánh ra sông trưởng, chân khí rụt xoay hóa thành một cái đầu chân khí hình rộng, to lớn đến tới. 32 tôn thần nhân kia cũng là giống như thế. 33 cái đầu chân long bay vút trên vùng trời của kinh thành, dù cho ánh sáng của Hạo Nhật Như Lai cũng không kết nào nhấn chìm thân ảnh của bọn chúng. Hình ảnh giống như là dừng lại trong phút này, tất cả mọi người bị một màn này kinh động, có thể là cả đời này đều không thể nào quên. Nhưng mà lúc này, một cái tình cảnh lại càng để cho bọn hắn rung động hơn, xuất hiện. Trong Hạo Nhật dâng lên một cái thôn cự Phật vĩ ngạn, cự Phật kia là do kim quang ngưng tụ mà thành, thải không rõ hình dáng, cự Phật nhất chuyển đại đi. Lệ kỳ thế cực kỳ bó đậu, đánh tan 33 cái đầu chân lông kia. Một chưởng ảnh bay ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt bay lượng trời cao, đụng vào tiêu diệu thiên cùng với cái đám thần nhân của bắp. Anh một tiếng nổ tung quan trời, sương máu đầy trời thần nhân như là mưa đất xuống. Âm âm, phành. Từng tôn thần nhân nệnh xuyên qua từng cái tòa lầu khác, nệnh đến mặt đất sụp đổ như là thiên thạch rơi xuống đất. Để cho các nơi của nội thành đều là bụi bay tứ tán. Cựu Phật lúc này thu chuẩn Tiêu Điệu Thiên máu me khắp người, bị hút đi qua. Theo cự Phật chậm rảy cúi đầu, hắn cũng chui vào bên trong Hào Nhật. Tiêu Điệu Thiên cũng lịch tăng biến tại bên trong Hào Nhật. Hào Nhật đột nhiên có rụt lại, hư không tiêu thất. Thiên địa khói phục như thường, không thấy thân ảnh của Khương Trực Sinh còn với Tiêu Điệu Thiên đâu cả. Đem tất cả thần nhân của đại thừa lông lâu đưa vào bên trong anh hùng chi mộ Tha năm của Khương được Sinh lại vang lên, quanh quẩn phía dưới bầu trời, nói cho tất cả mọi người biết, trận chiến này đã kết thúc rồi. Toàn thành lặng ngắc như tờ, các đệ tử của Long Khởi Quang cũng là đang ngu ngơ ở đó. Một trận chiến này vượt xa lúc trước, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, để cho bọn hắn cả nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi. Cái này không phải là gió đảo, đây là thần tiên. Bên trong thành, một tên lão giả rung giọng mà kêu lên, Quỳ xuống dập đầu, phá vỡ sự yên tĩnh của nội thành. Toàn thành lúc này đều sâu sau tiếng kinh hô, tiếng hoang hô, tiếng hò hát, muốn ném đi cả bồ trời. Mà lúc này bên trong hoàng cung, Khương Tử Ngọc nuốn một ngậm nước bọt một cái ẩn. vô ý thức sờ lên cái bớt giữa mây tâm của mình. Hắn không thể nào hiểu nổi. Phổ thân của mình, vì sao mà mạnh mẽ tới như thế? Chẳng lẽ thật sự là tiên nhân? Là tiên nhân? Vậy mới có thể để lại cho hắn cái ấn ký này sao? Hắn còn nhớ đạo văn của Khương Trường Sinh có khả năng ẩn hiện, nói rõ đây cũng không phải là cái bớt. Mà ở ngoài thành, ngay lúc hết thể võ giả đeo hò quỳ lại, nàng bậc Phật thi liện ngã xuống đất, toàn thân của hắn lạnh cống mặt sắm như tro tàn, cực kỳ là quán sợ quyếu dụng rồi. Giờ khác này, ông của nội cha của hắn cũng không dám muốn báo thù nữa. Hắn thật sự quá sợ, quá trời sợ. Trước khi đến, hắn nghĩ tới là có thể sẽ bậy, nhưng không ngờ sẽ bị bậy một cách không hợp thối thường như thế. Đại thừa long lâu phái ra lực lượng mạnh nhất, tất cả đều lộ ra, không chịu nổi một kích. Nàng vận Phật lúc này liền vội vàng đứng lên, lộn nhào, nghĩ là phải thoát khỏi nơi này. Nhưng không ngờ, lại có một tên kiếm khách. Kiếm lăng không ra khỏi vỏ, thừa dịp án không sẵn sàng, từ phía sau đâm tới, xuyên thủng ít hầu của hắn, máu vẫy cùng một chỗ. Dù cho là cao thủ thông thiên cảnh, bị xuyên thủng ít hầu, cũng là phải chết không thể nghi ngờ. Một màn này đều làm cho cái đám vỏ dở xung quanh bị hù dọa Trong định viện của Khương Trường Sinh, các đệ tử đang hoàng hô thật tình lại không biết, Trường Sinh đã trở lại trong phòng của mình. Hắn nhìn xuống Tiêu Điệu Thiên trên mặt đống. Tiêu Điệu Thiên lúc này móng me khóc người, nhưng mà bị hồi sương thật kéo lại một cái hơi tàn còn chưa có chết thật. Nghe ở phía ngoài tiếng hoàng hồ, Tiêu Điệu Thiên không có thấy sỉ nhục, giờ phút này hắn chết lặng vô thần nhìn phòng ốc ở đây. Khương Trường Sinh mà không biểu tình nói, người về sau ngay cả liều mạng cũng muốn tới gây sự với đã cảnh giả. Tiêu Điệu Thiên đau thương cười nói Gây sự với đại cảnh sao <cười> Lúc bản tội trở thành lâu chủ Cảnh võ tổ của các người còn chưa xuất sinh kìa Người nào tìm người nào gây phiền tối đây Khương Trần Sinh lại nói Các người chỉ phối hoàng quyền Trấn áp võ đậu Đoạn tiền đồ của vả giả trong thiên hạ Còn dễ dàng làm sát cái vô tội Cái này chính là báo ứng của các người rồi Nghe vậy nụ cười trên mặt của Tiêu Điệu Thiên Là càng thêm ảm đạm Đúng vậy Đúng vậy chính là báo ứng, đúng là báo ứng mà. Hành vi như vậy mặc dù đổi lại lấy địa vị đông tung của đại trưởng Long Lâu, nhưng cuối cùng vẫn là làm trái số. Mấy cái lần phương lần gió gần nhất bản tọa liền hiểu rồi, những trưởng tông kháng đã bắt đầu phóng thích võ đạo thiên tài bối sức, vị trí của đại trưởng Long Lâu mặc dù cao thú nhiều như mây, nhưng đều là cái đám lão bất tử gần đất xa trời. Nghe được hắn nói như vậy, Khương Trường Sinh yên lặng. Tiêu Thiên mặc dù tỉnh ngộ, Thế nhưng, đã trễ rồi. Đúng lúc này, tiêu đựa thiên đột nhiên nhìn về phía Khương Trường Sinh, diện mạo dữ tận như là giả thú gầm nhẹ. Trường Sinh Thiên Sư, còn cuốn 13 châu. Thì không phải là người một người có thể đọc hưởng được đâu. Ngươi càng bảo không biết 13 châu cất dút cái gì. Hôm nay ngươi tiêm ảnh, nhưng ngươi có thể sống được bao lâu. Chờ ngươi chết rồi. Đại cảnh không còn sự bảo hộ của ngươi còn đại thừa lông lâu Lô. Chắc chắn bị vương triều chung quanh chi chát. Bởi vì sự cường đại của ngươi, các phương vương triều nhất định là đoàn kết. Sẽm sự lớn mạnh của cảnh triều chính là nguy hiểm. Triều Tông cũng sẽ là giống như thế. Cảnh triều không có khả năng quất phúc ngàn năm. Cảnh triều bởi vì ngươi mà thuần cũng chắc chắn bởi vì ngươi mà giết Mà lại không chỉ là phong triều, 13 châu nhất định sẽ là sinh linh đồn thắng, nhận chủng viên sạch, những triều Tông khác sẽ không cho phép lại sức yếu một người như ngươi nữa đâu. Tiêu Điểu Thiên toàn thân rung đẩy khiến huyết dân linh cổ nghiêng một cái, Triệt để không còn ý thức. Khương Trường Sinh lạnh lùng nhìn xuống hắn một cái, nghĩ thầm đến, vậy nếu như là ta Trường Sinh bất tử, vậy thì làm sao bây giờ? Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, lần nữa dùng linh lực đem Tiêu Điệu Thiên thức tỉnh. Tiêu Điểu Thiên bị hồi sinh thật trong một hơi, vừa rồi chẳng qua là kích động đến ngất đi mà thôi. Lần này Khương Trường Sinh lại vận dụng huyền thần đồng, thôi miên Tiêu Điệu Thiên. Sau đó lại hỏi thăm địa chỉ triều tông của đại thù Long Lâu Tiêu Điệu Thiên thành thật trả lời Khư Trực Sinh ghi lại một chút chi tiết sau đó liền bỏ mặt cho cái thằng này chết queo Tiếp theo hắn gọi Vong Trần tiến đến để cho Vong Trần đem thi thể của người này kéo ra ngoài Vong Trần thận trọng mà làm lúc liếc mắt nhìn Khư Trực Sinh tầm mắt của hắn tràn ngập kính sợ mặc dù hắn đã từng gặp qua mấy cái cuộc chiến kinh thế của Khư Trực Sinh rồi nhưng cái cuộc chiến hôm nay vẫn là đổi mới nhận biết của hắn quả là mạnh, quả là kinh khủng Quá là trông Trần Sinh thì trời trong chốc lát. Trước mắt cuối cùng cũng hiện ra một cái hàng chữ. Càng vũ năm thứ hai, tiêu điểu thiên có đại thừa Long Lâu mang theo 32 vị thần nhân cảnh đột kích ngươi. Ngươi tại dưới sự vây công của bọn hắn thành công sinh tồn, vượt qua được một trận sát quả, thu hoạch được ban thử sinh tồn, tiệt học tu tiên, tử vi tù, thiên thần đạo chữ. Lấy là tiệt học tu tiên, Mà lại là một cái tên thật là dài. Khương Trường Sinh lỗ ra nụ cười. Hạo Nhật Như Lai cũng là tuyệt học tu tiên. Nó mạnh mẽ như thế nào thì đã được chứng minh. Hắn tự nhiên là chờ mong càng nhiều tuyệt học tu tiên mạnh hơn nữa đời. Hắn bắt đầu truyền thừa tử vi tu tiên thần đạo trưởng. Rất nhanh Khương Trường Sinh động dung. Nói là tu tiên, liện tới đại thành thật đúng là có thể tu tiên. Đương nhiên cái gọi là đại thành cũng cần tu vi phế đại thành. Khương Trường Sinh yên lặng cẩm ngộ cái tuyệt học này. Mà cùng lúc đó, Long Khởi Sơn dẫn tới rất nhiều võ giả, quan lại quyền quý đến vây xem Cùng nhau đưa mắt nhìn xem đệ tử của Long Khởi Hoang Hạ Tán, cái nhóm thần nhân của đại thờ Long Lâu Bên trong mộ anh hùng, tất cả đều là các loại cao thủ thiệt thế dinh chứng dân hồ Như là Thiên Sơn Quyết Viết, Cuồng Đầu Yến Long, Thiên Cơn Đạo Nhân hay là Tuyệt Tâm Thần Tăng Cho nên mỗi một tòa mộ ở đây đều để cho cái đám võ lòng nhân sĩ máu nóng sôi trào Trường sinh tiên sư, đúng là đệ nhất nhân của đại cảnh rồi Cái này không cần tranh đâu Ê, hả, chỉ có thể là đệ nhất nhân của đại cảnh, rõ ràng chỉ là đệ nhất nhân trần sơ đến nay đó nha. Bó quá đại trời lâu lâu này, ngược lại là để đối với võ đậu có nhận thức mới à. Đúng vậy, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta trước kia chẳng qua là trò đùa trẻ con à. Có lẽ võ lầm đại cảnh thật bút phất lên rồi. Mà không chỉ là bên trên Long Khởi sân đang nghỉ lận à Mỹ, trong kinh thành cũng là giống như thế. Những võ giả đến từ các triều thông khác Cấp tóc rời đi Sợ là bị Khương Trường Sinh phát hiện Vào đêm Khương Trường Sinh lúc này vào trong cung Hóa thành một con chiêu xẻ Chua vào bên trong ngự thư phòng Sau đó lát mình biến hóa hiện ra bản tồn Khương Tử Ngọc thì đang khuê diệt tấu chương Bị dọ cho kêu lên một tiếng Ngại Mới vừa rồi làm sao xuất hiện vậy Khương Tử Ngọc run giọng nói Con mắt của hắn trận thật là lớn Hắn nếu như không có nhìn lòng Vừa rồi đúng là có một con chim sẻ mới vừa bay vào cửa sổ, hắn lý qua thấy được, chẳng lẽ thân của mình là chim sẻ thần tính? Khương Trường Sinh lại cười nói: "Ha, pháp thôi." Khương Tử Ngọc không có tin đâu, luôn cảm thấy Khương Trường Sinh thật là có thể biến hóa thần hình. Cuộc chiến hôm nay cũng không chỉ là nhân sĩ Võ Lâm, bình dân mất tín bị chấn động đến, liền Khương Tử Ngọc hắn cũng là đồng dặn, trong lòng của hắn, Khương Trường Sinh tuyệt đối không phải là phàm nhân. Không biết lúc đó làm như thế nào để đẻ được ra mình. Khương trực sinh lúc này đi tới trước bàn, mở miệng nói. Người nếu muốn chân chính phát dùm vỏ đạo, còn cần đại lượng tiệt học võ công nha. Ta theo từ trong miệng của tiêu điệu thiên thăm dò ra được địa chỉ triều tâm của đại thừa Long Lâu, cùng với địa điểm của tàng vỏ cát. Người lại ghi lại đi, đằng sau phái người tiến đến điều tra. Ngay như thế, Khương tử Ngọc vội vàng buộc xuống tấu chương, sức ra bút giấy để mà nghiêm túc ghi lại. Đợi Khương trực sinh nói xong, Khương Tử Ngọc nhìn địa chỉ trên giấy cảm xúc sụt sôi. Đại thừa lông lâu mặc dù bị thất bại thảm hại, nhưng mà sự mạnh mẽ của nó hắn để tân mắt nhìn thấy. Nếu như hắn có thể nắm giữ một cái cổ thế lực võ đạo dạng này, vậy thì còn lối gì không thể quét ngăn thiên hạ chiếm đột những vương trường xung quanh nữa. Khương Trường Sinh lại tiếp theo móc ra một cái trăng giấy nói. Những dược liệu phía trên này giúp ta thu thập một thóng càng nhiều càng tốt nha. Khương Tử Ngọc đón lấy tò mò hỏi. Ờ những cái vượt này là dùng để làm cái gì vậy Khương Trường Sinh cười nói Tiền nhân máu mộng đưa cho ta một cái bản đàn phổ Ta muốn thử xem một chút Có thể, có thể liện chế thành công hay không đó mà Khương Tử Ngọc gật đầu Hắn mặc dù có mấy lời muốn nói Nhưng hắn vẫn là không dám nói ra Sau đó Khương Trường Sinh ở ngay trước mặt của hắn Lại hóa thành một con chim sẻ Theo cửa sổ bay ra ngoài Hắn thấy mà trợn mắt há hốc mồm Thoạn chập mắt Nửa năm lại trôi qua Sống gió trận quyết chiến của Hương Trực Sinh cùng với Đại Thừa Long Lâu cuối cùng mình cũng bình ổn trở lại. Nhưng mà giang hồ đã trở nên càng thêm nấu nhận. <cười> Anh Đạo Trương nè, Ý danh của ngài đã truyền đến những vương triều khác đời. Võ Lâm hiện tại đang bốc lên đủ loại bài danh, cái gì mà thập đại tông sư, thập đại trưởng giáo, thập đại kiếm khách, thập đại mỹ nhân cái gì đó. Nhưng mà ngài là độc nhất vô nhiên nha, đợt sân đông là võ thần. Lý Công Công ngồi tại bên cạnh của Khương Trượng Sinh Hưng phấn nói, uy danh của Khương Trường Sinh càng lớn thì hắn càng có mặt mũi. Khương Trường Sinh lại cười nói, Hả, đều là hư danh cả thôi, nhưng mà ta thích. Hắn nhấn miệng lên, hắn cũng có thể cảm nhận được uy danh tăng trưởng, ngắn ngủi nửa năm. Giá trị hương hỏa của hắn lại tăng gấp 5 lần, mà còn đang không ngừng tăng trưởng. Một cái trận chiến này kiếm lợi thật là lớn à. Lý Công Công lại nói tiếp, Thấu hạ của ta phát hiện... Đại thừa Long Lâu vậy mà cũng không có giải tăng nha, vẫn còn có đại lượng cao thủ đang sôi nổi, mong muốn trừ tận gốc cái đại thừa Long Lâu này, thật sự là quá khó khăn rồi. Dù sao bọn hắn chính là thánh địa ngàn năm, không có người nào biết được bọn hắn đến cùng là có nhiều hế triện nhân cả. Khương Trường Sinh tự nhiên là cũng biết cái điểm này, dù sao thì nửa năm trước cái trận chiến đó, Đại thừa Long Lâu chẳng qua là đem tới một cái đám Lão cao thủ sắp chết mà thôi Bọn hắn thế nhưng là không hề mang theo Các đệ tử trẻ tuổi đến tham gia Đại thừa Long Lâu này nhìn như là chịu chết Kỳ thực là có lưu chuẩn bị về sau Lý công công lúc này Lại nói một chút tin tức Sau đó mới rời đi Khương trực sinh đứng dậy Đi vào trước dược đỉnh ngồi xuống Hắn mở miệng nói ah, Đang dựa sắp thành rồi nè Bạch Kỳ chuẩn bị thí nghiệm thuốc đi Nghe vậy toàn thân của Bạch Kỳ khẽ run rẩy Từ dưới đất bò lên Nó miễn cưỡng cười vui nói ừ, Đạo trưởng à Có thể không để cho nô tiền Tạm hoãn một cái đoạn thời gian đi Dược này của ngài Nhưng làm cho nô tiền dày vò sắp hỏng rồi Ngay từ đầu thì nó còn hết sức là hương phấn Thế nhưng có một lần dùng đang dược Dược lực bá đạo kéo một chút để cho nó bầu thể mà chết May mắn được hương Trực sinh ra tay Theo cái lần kia qua đi Nó liền có bóng ma tâm lý Hương trực sinh lúc này cười nói Hờ, đang dược lần này không có bá đạo như vậy đâu à, Tưởng một chút đi không sao không sao Ta cam đòn đó, dù sao ta cũng ăn chay mà Bạch Kỳ ở trong lòng thống khổ Nhưng lại không dám tiếp tục cử tuyệt Chỉ có thể kiên trì đồng ý Hương trường sinh lúc này mở ra nắp đỉnh Cách không hút ra ba cái viên đang dược Đem một viên đang dược đưa đến trước mặt của Bạch Kỳ Bạch Kỳ hết xong một hơi Đem nó nuốt vào, toàn thân căng cứng Sợ là lại muốn xảy ra chuyện gì Nhưng mà lần này nó chỉ cảm thấy đang dược vừa vào cổ họng đã hòa tan Toàn thân mắt lạnh vô cùng thoải mái Nó trần to con mắt Phát hiện giác quan của mình Vậy mà trở nên càng thêm rõ ràng Nó khỏi có thể tin nhìn về phía Khương Trực Sinh hỏi Đạo trưởng, đây là dược gì? Khương Trực Sinh cười hà hả nói Ờ, anh gọi là Bồi Thần Đăng đi Bồi Thần Đăng? Bạch Kỳ lặp lại cái tên này Vừa nghe liền hiểu ra ý nghĩa Trong vòng nửa năm này Khương Trực Sinh đã luyện chế ra được 4 lựa đăng dược Ngoại trừ linh đăng cho chính mình tu hành ra, hắn còn luyện chế ra tẩy tỉ đăng, có thể tăng cường thể chất của kinh mạnh, hắn để cho những người chung quanh mình uống vào, bao quá cả Khương Tử Ngọc. Sau khi dùng tẩy tỉ đăng, mọi người đều biểu hiện ra tư chất tập võ mạnh hơn, liền ngay cả hoa kiếm tâm gần nhất cũng đều trầm mê ở bên trong vỏ đậu. Nhưng mà Khương Trường Sinh phát hiện ra, mặc dù bọn hắn phục dụng tẩy tỉ đăng, bên trên tu hành của càng khôn thiên kinh cũng không có bai bọt về chất. Lê ngay cả càng không thiên kinh đều không thể viên mãn Chứ nói chi là thu tiên Từ chất mạnh nhất chính là hoang siêng Đã từng nói Thời điểm đột phá Tổng hội cảm nhận được một cái cổ cảm giác áp bách Phản phất như muốn đem hắn bí tịch trò bụi Khương trời sư si đón Đây chính là quy tắc của võ đạo Ở giữa thiên địa này Dù sao nơi này là một cái thế giới võ đạo Giang này cũng tốt Vậy chỉ có một mình hắn có thể tu tiên Càng có thể bảo chứng ưu thế của hắn rồi về phần những người bên cạnh về sau sẽ chết già vậy cũng không còn cách nào khác ít nhất Khương Trường Sinh để cho bọn hắn ở kiếp này trôi qua hạnh phúc trôi qua càng tốt hơn đã coi như là hết sức xứng đáng như bọn hắn rồi còn vì bọn họ đánh lên lương hồi ấn ký nếu cô Duyên bên trong năm tháng dài đặng đẳng luôn có cơ hội để mà gặp lại Khương Trường Sinh thậm chí còn sinh ra một cái ý nghĩa có thể dùng hương hỏi diễn toán để tính xem người nào sẽ chuyển thế ở đâu nếu như vậy không đến mức giữa bị người mờ mệt không có chỗ để có thể tìm ra. Hắn lúc này đứng dậy trở lại trong phòng, bắt đầu dùng bồi thần đăng. Tác dụng chân chính của bồi thần đăng là cường đầy thần thức của tu tiên giả. Bạch kỳ không có tu tiên, cho nên chỉ có thể đạt được là tăng cường các giác quan mà thôi. Tháng ngày cứ như vậy bình tĩnh lại, Khương Trường sinh mỗi ngày liện công, tình cờ thì sẽ dành thời gian để mời luyện đăng. Các đệ tử cũng đã lớn lên rồi, không cần hắn quan tâm, thỉnh thoảng chỉ báo vài câu là được. Càng vũ năm thứ ba, tân sưng vừa qua khỏi, thì đại lượng bạch y vệ áp tẩy từng chiếc xe ngựa về Kinh, dẫn đến bách tính quan sát nghị lần ở Mỹ. Thứ nguyện, hàng đế tại Kinh Thành lập ra chân võ cát, công chiếu thiên hạ. Phạm là người nào thi đậu võ hoa công danh, có thể dựa theo thành tích tiến vào chân võ cát trong lượt tiền học. Mà nguồn gốc đời trước của chân võ cát cũng được hăng ban bố chính là bảo khúc võ học của đại thượng Long Lâu. Trong lúc nhất thời, võ giả trong thiên hạ cực kỳ là cuồng k� Ngôn dập báo danh các nờ khoa cử, ngắn ngủi trong vòng 1 năm, danh sách võ giả mà triều đình ghi lại số lượng đã vượt qua hơn 20 vạn. Võ đạo chi phong tại các góc ngách của 13 châu lưu truyền, liền ngay cả đứa bé Trăng Châu tại bên trên Đồng Trủng cũng biết đến huyền múa đạo của đại cảnh đang lấy tốc độ mà mất thường cũng có thể thấy được cường thỉnh, cũng để cho các vương triều ở xung quanh lo sợ bất an. Mà Càn Vũ năm thứ 4, hàng hậu cuối cùng cũng sinh hạ Long tử, hơn nữa còn là huynh đệ song bảo vui truyền thiên hạ hoàng đế có hậu cánh triều mới càng an ổn hơn Khương trường sinh đối với hai vị cháu trai ruột không có đặc biệt chợ mong cũng là hoa kiếm tâm thường xuyên vào cung để mà chăm sóc một ngày này tứ hải thánh hiền đến đây bái phỏng trong ngực của hắn lại ôm một tên tiểu hài nhi Khương trường sinh cảm nhận được khí thức của hài nhi cùng mình có chút tương tự liền ở trong lòng hiểu rỡ sau khi phong trần mang theo các đệ tử rời đi Trong đình viện chỉ còn lại Khương Trường Sinh cùng với Tứ Hải Thánh Hiền. Bạch Kỳ Bạch Long cũng không tại, chúng nó đang hưởng thụ sự cúng bấy của nhóm khách hành hương Đây chính là Khương La, Nhi Hoàng Tứ hiện thời Lão phù đạt được sự đồng ý của bởi hạ, màn hắn rời khối đại cảnh, đi tới hiển thanh động riêng để mà tập vỏ. Tứ Hải Thánh Hiền đem Hài Nhi trong tả lốt đặt lên bàn, sau đó vút vút rồi nói, tầm mắt của hắn nhìn về phía Khương La tràn ngập tự ái Khương trực sinh chú ý tới, mi tâm của Khương la cũng có cái bớt đậu vàng. Hắn mở miệng nói, à, vậy thì liền làm phiền ngươi, chiếu cố hắn nhiều một chút nha. Tứ hãy tính hiền cười nói, Yên tâm đi, lão phù cũng tin là nhìn xem bệ hạ khởi thái. Quan hệ sẽ giấc Khương uyên còn phải thân cẩn hơn. Khương la về sau, để cho lão phù nổi lớn. Lão phù tự nhiên sẽ đối đãi hắn như thân nhi tử rồi. Chẳng qua là lần nãy từ biết Đôi khi Khương la trở về, Sợ là muốn mấy chục năm sau, Có lẽ hắn cuộc với hoàng đế đời này, Lại khó mà gặp nhau nha, Khương trực xin yên lặng, Nhìn chầm chầm Khương la, Không biết đang nghĩ tới cái gì, Tư hải thánh hiền là lấy Dũng khí nói, Ờ, trụ sinh tiến sư nè, sao không đi theo lão phu một chiến, ta hiển thanh động thiên, Công lực của ngươi đã siêu việt, Thập phương triệu tông rồi, Đỡ ở chỗ này, ngươi tiên mạnh, Nhưng võ đạo sẽ lại không tăng trưởng được nữa đâu." Khương Trượng Sinh lắc đầu cười nói, "Đa tạ hữu ý của người ta xin tâm lĩnh, nhưng mà ta vẫn không muốn đi đâu." "Nói đùa, lão tử vừa mới thành đại bó nắm trùm đã thông cái tân thủ thôn này, lại theo ngươi đi đến bản đồ cấp cao để làm cái gì?" Khương Trượng Sinh đối với cái hiển thánh động thiên kia đúng là không có hứng thú chút nào, hắn chỉ cần trong coi tốt địa bàn của mình, giúp lòng tu luyện liền có thể không ngừng mạnh lên rồi. Tư Hải Thánh Hiện lúc này lại nói, Cảnh với gió đạo càng cao, Túi thọ sẽ tăng trưởng, Ngỡ lại chỗ này, Là có thể thú cảnh triệu bao lâu? 100 năm, Hay là 200 trăm năm? Khương trượt sinh tò mò hỏi, à, Võ Đạo có thể nào trường sinh bất tử hay không hả? Tư Hải Thánh Hiện trận trắng con mắt nói, Tiền sư chắc có nói rồi, Trên đời này nào có người nào bất tử, Gió đạo cũng chỉ là tăng trưởng tôi thôi mà thôi, Từ xưa đến nay, Sống được lâu nhất chính là võ tổ, sống được 800 năm. Bất qua, cái đó đã là sự tình của vài ngàn năm trước rồi. Trong số cao nhân võ đạo sống lâu nhất mà lão phù gặp qua, cũng sống hơn 300 năm mà thôi. Cái gì lão tiền bối kia quả nhiên là tồn tại tiên thần của nhân gian. Đáng tiếc đã tổ quá quy thiên rộng. Khương Trường Sinh nghe xong, trong lòng thở dậy một cái. À, toàn nghiệp khung trường sinh thở dài quá cho nên bác cũng không thể nào đọc nổi nữa. Giờ bác sẽ dừng tập 16 của bộ triện, vừa thành tinh thần con cháu đã cọ thể sức sân ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 17 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ đã theo dõi video cũng như là like, share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một nữa, cảm ơn các đồ rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại.